Lại nói đến chuyện ba người Ngọc, Tình và Tuyến hợp lực đưa được Quyết lên khỏi mặt đất Mọi người đều đặt hắn nằm trên một cành cây to Bấy giờ không thấy Quyết cử động thì ai nấy đều lo lắng không được yên Trong mấy người chỉ có cụ tà ao là có học qua nghề thuốc Cụ bèn cầm lấy tay của Quyết định xem mạch Nào ngờ cụ vừa chạm vào thì thấy tay hắn lạnh như băng Trên làn da phủ một lớp sương mù mỏng Cụ tà ao cả kinh nhìn kỹ khuôn mặt của hắn Thấy nhịp thở của hắn vẫn đều đàn Như thể chưa hề xảy ra chuyện gì Cụ trần mạch thì thấy mạch đập bình thường Người hắn tự nhiên lạnh thế này Chưa rõ nguyên nhân do đâu Sau độ một tuần hương Thì quyết ho nhẹ một tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy Hắn nhìn quanh một lượt Thấy mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ Cũng có thể hiểu được mình đã được cứu Cụ tả ao thấy hắn tỉnh dậy Thì hỏi ngay Khi bị rơi xuống hố Con có thấy gì không Quyết đáp Cháu, cháu thấy lạnh buốt à Có một con vật, mắt to, uh, mắt to lắm, miệng rộng nữa, miệng rất là rộng. Nói rồi hắn nhất thời không nói được thêm nữa, chỉ chân chân nhìn cụ. Cụ tà ao nhìn Nguyễn Trác, cả hai đều không hẹn mà thốt lên. Thao thiết! Thao thiết là con thứ năm của dòng, có đôi mắt to, miệng rộng, tính tham ăn vô độ. Vì thế nên nó thường được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống. Cả hai người đều nghi rằng mấy người đã lạc vào vị trí yểm của con thao thiết. Có điều vị cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đã bàn bạc rất là kỹ lưỡng, tìm hiểu tính toán vị trí chấn điểm cẩn thận. Theo như tính toán ấy, đây không thể là nơi hiểm của con thao thiết được. Đột nhiên quyết khẽ la lên, cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đành tạm gác hoài nghi mà xem xét tình hình quán. Cụ Tả Ao thấy đôi tròng mắt của quyết bấy giờ đã biến thành màu đỏ như máu thì tốt lên. "Tào Tám?" Ngọc hỏi gấp, "Tào Tám là gì ạ cụ?" Cụ Tả Ao nói, nói ra thì dài dòng. Nhưng đại khái là người ta thường tìm được vị trí đặt thi thể người chết vào đất có nhiều sinh khí để con cháu cảm nhận được nguồn sinh khí ấy mà phát tài phát lộc hoặc là phát quan. Chuyện mai táng ấy chỉ xảy ra khi mà người đó đã chết. Tuy nhiên thì có một phép táng bí truyền được gọi là tạo táng hay dân gian gọi là táng sống. Phép này dùng cơ thể người đang sống chôn xuống huyệt. Điều ấy sớm hơn so với lẽ thông thường là đợi người ta mới chết thì mới mai táng nên gọi là tạo táng. Nguồn sinh khí trong trời đất kết tụ tại vị trí huyệt kết sẽ thấm vào người đó, tùy vào từng thế đất mà người ấy được hưởng công danh hay là tài lộc. Cụ tà ao rực lại một chút rồi trầm ngâm nói. Có điều, vù nhân hộ pháp đã được táng xuống nơi tử địa, tử khí dày đặc, lại trôn toàn bộ cơ thể xuống trong thời gian dài mà không bị khống chế. Tử khí tràn quá nhiều vào người, ta cũng sẽ không rõ ra sao nữa. Mọi người ngay đến đây đều không khỏi lo lắng, khi ấy tiến hỏi. Còn chuyện hố đen xuất hiện trên mặt đất, không hiểu là do nguyên nhân gì thưa cụ. Cụ tả áo đáp, chuyện này, chuyện này thì cũng khó mà nói cho đúng. Theo như ta được biết thì con thao thiết là đứa con ham ăn của dòng. Cứ theo như sách nói thì thế trận hố đen hôm nay chúng ta gặp chính là ứng với tính cách tham ăn, nuốt trọn tất cả mọi thứ của nó. Lại thêm con Phật quyết nhìn thấy trước khi mà hố đen đóng lại, nên việc này chắc đến bài phần có điều nếu con thao thiết chắn ở đây thì không đúng với phương vị ghi trong sách, thành ra ta vẫn có chút hoài nghi. Nguyễn Trác nói, mọi việc hãy từ từ hãy bàn, trước hết hãy về được Đông Kinh đã. Bấy giờ đám đại bàng của Tuyến đã đến từ lâu vẫn bay lượn trên trời chờ lệnh chủ. Đám đại bàng bị lũ chó đen cắn chết bốn con, bây giờ chỉ còn lại có bốn con. Con đại bàng mà Tuyến cưỡi dường như là cũng đang bị thương. Mọi người cứ hai người cưỡi một con nhằm thảm hướng Đông Kinh mà tiến. Cụ tà ao biết ý Quyết, sắp xếp để Quyết và Ngọc cưỡi chung một con Bấy giờ hắn đã tỉnh nhưng mà trong người vẫn còn yếu lắm Cơ thể hắn tự như là một xác chết lạnh ngắt không còn chức sống nào cả Đôi mắt của hắn dù không mở lớn được nhưng mà có thể thấy bên trong đục ngầu như là máu tươi Ngọc cứ nhìn hắn rưng rưng mà muốn khóc Mấy người cưới đại bàng đi đến giữa giờ chiều thì về đến nơi Vừa đáp xuống thì Quyết lại ngất xỉu Nguyễn Trác lệnh cho người dưới đưa Quyết vào phòng nghỉ ngơi Xong xuôi cụ tả ao và Nguyễn Trác mới vào sảnh chính bàn chuyện Theo lệ của hội Nếu như là quyết không bị ngất đi Thì những việc bàn bạc như thế này Vũ nhân hộ pháp đương nhiên là phải có mặt để cùng thảo luận Mấy người cưới đại bàng đi đến giữa giờ chiều thì về đến nơi Vừa đáp xuống thì quyết lại ngất xỉu Nguyễn Trác lệnh cho người dưới đưa quyết vào phòng nghỉ ngơi Xong xuôi cụ tả ao và Nguyễn Trác mới vào sảnh chính bàn chuyển Theo lệ của hội Nếu như quyết không bị ngất đi Thì những việc bàn bạc như thế này Vu Nhân Hộ Pháp đương nhiên là phải có mặt để cùng thảo luận. Trác vừa đóng cửa, chưa kịp bàn luận với cụ tà Ao thì bên ngoài có người xin vào. Ở phủ này, một khi mà cửa sành chính đã đóng, nghĩa là những người bên ngoài không được làm phiền. Hôm nay thấy người này vội vã xin vào, rõ ràng là có việc quan trọng. Trác hỏi, có chuyện gì vậy? Người kia đáp, dạ bẩm, hiện giờ Hưu Đại Lạc Vu đang ở bên ngoài, muốn vào gặp ngài. Nguyễn Trác nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Từ xưa đến nay, chử Cao Sơn luôn có ý chống đối Cụ Phạm, tự tung tự tác nơi kinh thành. Tuy vậy, Cụ Phạm hữu Long luôn dặn dò Nguyễn Trác phải nhẫn nhịn vì thực lực của chử Cao Sơn rất hà lớn. Sơn vốn là tay chân thân cận của Chúa Trịnh, bồng lọc nhiều, lại tụ tập được nhiều phù thủy dưới tay. Nhà họ Chữ và những đâm cảnh hưng ấy là người đông thế mạnh, pháp lực lại cao thâm khôn lường. Từ khi tỏ rõ ý chống đối, họ Chữ chưa bao giờ đến tận bản doanh của Chấn Quốc hội tại Thăng Long thế này. Nguyễn Jack biết hôm nay hẳn là có sự biến lớn, bèn sai người đón chủ Cao Sơn vào, đồng thời dặn dò người dưới đề phòng cẩn mật. Chủ Cao Sơn được dẫn vào trong sảnh chính, gã là một người tập đẫm, đầu cạo trọc lóc, mặt mũi cực kỳ hung dữ, mắt beo miệng cọp, mũi sư tử. Trên má hắn một vết sẹo dài lồi lên tự như là có con rết lớn đang bò ngang mặt, càng làm tăng thêm vẻ hung dữ. Chỉ nhìn oai khí phát ra từ tướng mạo của gã, người ta đã run sợ bảy tám phần. Trừ cao sơn mặc áo trực lĩnh, cổ tròn hẹp, ngắn tay, lộ ra cánh tay gần guốc to lớn. Trên người gã xăm chẳng chịt những hình rồng, rình phượng cực kỳ tinh tế, phủ gần như là toàn bộ da thịt. Người nhà họ trừ tham hiệp hẳn yêu phục quỷ, khi mà 18 tuổi trừ cao sơn đã được phụ thân đích thân sang mình. Hình xăm này không phải là để cho đẹp, mà chính là một loại bùa chú hộ thân, để đề phòng trường hợp bị tấn công thì trong mình lúc nào cũng có vật hộ thể chử cao sơn dẫn theo 5 người, người nào người đấy áo mũ lụp sụp phủ kín thần thể. bọn này tướng tá kẻ cao người thấp, kẻ gầy người béo không giống nhau. cả thân hình bọn này chỉ có duy nhất khuôn mặt lộ ra, cứ nhìn ánh mắt là có thể thấy đều là những thứ dở dàng. trên cổ bọn họ đều đeo một sợi xích, mỗi khi mà cử động lạnh nghe leng keng rất là vui tai. năm người đó thực ra là năm con quỷ được mệnh danh là trử ra ngũ đại quỷ. ai cũng biết người dòng họ chử có biệt tài thu phục quỷ việc diệt quỷ thì nhiều người làm được ví dụ như là đỗ khắc tình thế nhưng mà việc hàng phục yêu tinh ác quỷ thì khó khăn hơn gấp bội trong tự nhiên nếu như là giống nhiệt xúc nhờ cơ may nào đó lĩnh hội được nguyên khí trời đất lại được tu tập đúng cách thì bản tính ngu muội bị xóa bớt dần ra tích tụ được pháp lực có điều ngoài thú tính sẵn có khi tu tập được pháp lực thì lòng tham lam ham muốn cũng theo đó mà nảy sinh tỉ như người ta luyện võ mà không niệm đức vậy Một khi mà nghiệt xúc có đôi chút ý thức, lòng ham muốn trỗi dậy, hoặc là tính hiếu sát, hoặc là tính dâm đãng, hoặc là có tính đố kỵ. Những tính xấu không bỏ được, tật xấu lại nảy mầm, lại thêm việc có quyền năng thì tự nhiên những sinh vật ấy trở nên nguy hiểm. Nghiệt xúc song tự nhiên cơ thể so với con người có sức sống mạnh hơn nhiều. Vậy nên một khi mà tu luyện pháp lực thì chúng vừa mạnh mẽ vừa tàn ác. Dù việc tu luyện là tự phát như lại dễ thành hơn con người. Giống quỷ giữ yêu tinh thì khác với con người. Càng tu luyện càng kéo dài tuổi thọ Tu dưới trăm năm thì thành yêu quái Tu trên trăm năm trở thành quỷ dữ, Trong tự nhiên thì vẫn tồn tại những loài như vậy Những người hàng yêu diệt quỷ Thường có thời gian tu luyện ngắn hơn yêu quái Nếu không có phương pháp tu luyện đặc biệt Hoặc là vận dụng trí lực Thì e rằng mạng mình còn không giữ nổi Nói gì đến hàng phục đối phương Lại nói diệt được yêu quỷ Thường dễ hơn hàng phục chúng Bởi vì yêu quỷ khác với mạnh thú sinh trưởng Trong tự nhiên Tể như chó sói khác với chó nhà vậy Thần hóa được cho sói thật là điều hiếm người làm được. Vậy nên những người như tình chỉ được xếp vào hạng vũ dũng là những người diệt quỷ, còn hàng phục được chúng phải là những hàng quỷ sĩ si như là người nhà họ trừ vậy. Nếu những dũng vũ dùng sức mạnh để áp đảo quỷ dữ, thì hàng quỷ sĩ ngoài việc dựa vào sức mạnh để bảo vệ bản thân còn cần thêm nhấp tâm thuật để không chỉ đối phương. Nói cách khác thì một bên dùng sức mạnh cơ bắp, một bên dùng sức mạnh tinh thần. Giống như là những phù thủy chỉ có thể trừ ma chứ không thể hàng ma. Dung vũ và hàng quỷ sĩ đương nhiên là cũng phân cao thấp rõ rệt như vậy. Lại nói trừ ra ngũ đại quỷ là năm con quỷ tâm đắc nhất mà trừ cao sơn thu phục được, dùng làm vật hộ thân cho chủ. Lệ nhà họ trừ mà mỗi khi hàng được một loại quỷ có pháp lực cao hơn 5 con quỷ này thì lại làm lễ nhập ra cho chúng. Khi đó con quỷ yếu nhất trong số năm con quỷ này sẽ bị loại ra, giáng cấp xuống làm các việc khác. Nhà họ Trừ thì có 5 anh em, mỗi người lại có 5 con quỷ tâm đắc của riêng mình. Số quỷ còn lại dưới trướng của họ Trừ có đến 4500 con, nuôi trong nhà như là nuôi chó mèo vậy. Mỗi con đều được đeo một sợi xích lớn trên cổ để đánh dấu với gia đình bình thường trong nhà. Chữ đại trong danh hiệu, chữ gia ngũ đại quỷ, không phải để chỉ những con quỷ lớn, mà là để chỉ thứ tự người chủ của quỷ trong gia tộc. Nếu là quỷ của người con thứ hai thì sẽ gọi là chủ gia ngũ nhị quỷ. Người con thứ ba thì là chử ra ngũ tam quỷ, cứ theo thứ tự ấy mà đặt tên. Lại nói giờ đây Nguyễn Trác thấy cử Cao Sơn tới, liền chắc thay rất là khách khí. Ờ, không biết Hiếu Đại Lạc vu đến thăm quốc việc gì? Chử Cao Sơn đáp, ta muốn bàn một việc. Nguyễn Trác đáp, xin lại cứ nói. Sơn nói, chúng ta vừa tìm thấy một vật yểm trong phủ chúa. Cụ tà ao và Nguyễn Trác đều ngạc nhiên hỏi lại, vật yểm, vật yểm thế nào? Sơn áp là một con toan nghe. Con toan nghê này được giấu trong một chiếc lư đồng mới chuyển vào trong phù. Hai ngày nữa chúng ta sẽ dỡ hiểm, nhưng chỉ sợ đây không phải là vật hiểm duy nhất. Việc này nói ra thật là kỳ lạ, bởi vì trận hiểm mà mấy người vừa mới thoát khỏi cách kinh thành khá là xa. Về lý mà nói trận hiểm không thể rộng lớn như thế được. Ngay cả việc vị trí chấn của con thao thiết cũng không hề đúng với phương vị mà phán đoán. Lẽ nào cụ Tả Ao kỳ tài phong thủy Đại Nam có thể đoán nhầm được hay sao? Chữ cao sơn lại nói Theo lệ thì ta đến báo lại việc này để phân hội thăng long biết được Ngoài ra ta được biết các vị cũng phát hiện ra mấy vật yểm như vậy Xưa nay thì Long Thành tam thủ bất cứ khi nào có biến đều phải thông báo cho nhau Các ngươi tự mình dấu dấu diêm xiếm đi dỡ yểm là có ý gì Nguyễn Trác thấy việc đã bị chủ cao sơn nắm rõ Lại có ý trách mình, gã chỉ hừ một tiếng Trử cao sơn lại cao giọng Việc đột nhiên phát hiện được nhiều vật yểm quanh thăng long như thế này thực là chẳng phải điều đơn giản. có lẽ nào thăng long đang bị hàng long giáo dầm. việc này các ngươi phải nói rõ để hội còn lo liệu. mấy lời này của chửi cao sơn chính là lấy tư cách của Hữu đại Đạc vu để ra lệnh cho người dưới. nếu nguyễn trác không nghe theo mà giấu diếm sự tình tức là vi phạm vào quy của hội. nguyễn trác biết dù chửi cao sơn không quy thuận đại đặc vu nhưng về lý mà nói gã vẫn là hiếu đại Đạc vu một trong ba nhân vật quyền lực nhất hội. suy đi tính lại chắc đành đem chuyện tối qua kể một lượt chỉ giữ lại việc quyết bị thương. Chủ cao sư nói, việc này phần nhiều là do hàng đông giáo làm. Ta sẽ điều thêm viện binh cùng trợ giúp các ngươi dỡ hiểm. Nên nhớ, việc này liên hệ với quốc gia đại sở, các ngươi không thể tùy tiện được đâu. Ta tạm bỏ qua việc các ngươi một mình dỡ hiểm. Nể ngươi là kinh sư lạc phu, ta để ngươi điều hành việc này. Nhưng mà nhất cử nhất động phải báo lại cho ta hay. Nếu có mệnh hệ gì, chẳng phải chỉ riêng ngươi phải chịu hậu quả đâu. Nguyễn Trác đáp việc này thuộc về phận sự của tôi, đương nhiên tôi phải cảnh giác. tôi tưởng là chưa có lệnh của đại lạc phu nên tôi không dám làm phiền ngài. trừ cao sơn cười khẩy lẩm bẩm trong miệng nhưng mà cố ý để hai người nghe thấy. cái gì mà đại lạc phu, trốn chui trốn lùi như là loài chuột rồi thờ một ông vua già với cả mấy cái tên cổ hổ theo hầu, thực là mất mặt. nguyễn trác và cụ tả ao nghe thế thì giận đến tím mặt nhưng mà cũng đành phải nhịn lại. cả hai đều đang chờ lệnh của cụ phạm để hành xử. Qua một hồi lâu chưa thấy lệnh cụ phạm đâu, hai người cũng chưa biết làm thế nào. Sơn biết ý, ngồi uống một hớp trà rồi nói Trong lúc chờ lệnh của đại đạc vô, ta muốn gặp vô nhân hộ pháp. Chắc đáp Vô nhân hộ pháp đang bị bệnh, không thể gặp ngày được. Chữ cao Sơn đang uống giỏ lớp trà, nghe nói đến đây bèn phun tuệt ngụm trà, ném mạnh chén xuống nền nhà. Chén trà vỡ tan tành, mảnh vụn bắn ra tung tóe, gã bật dậy hỏi Hắn bị làm sao? Hắn bị làm sao hả? Cả hai người kia chưa biết trả lời thế nào thì Sơn quát đấn Mang người ra đây, đánh lên Nguyễn Trái Ác bỗng ngay thấy tiếng phịch phịch bên ngoài Trong phòng thì thấy cụ tả ao ngã nằm ra đất bất tỉnh Thì ra tiếng quát của trừ cao Sơn được mệnh danh là áp quỷ hống Tiếng hét này có sức công kích thính giác rất là mãnh liệt Nếu người có pháp lực yếu nghe phải có thể ngất ngay tại chỗ Trong phòng ma lực của cụ tả ao hầu như là không có Nên cụ không chịu nổi tiếng hét ấy mà ngất đi Tương truyền chỉ với một tiếng hét này thì cụ tổ năm đời của nhà họ trừ đã có thể phá tan quỷ trận tại quỷ môn quan. Hôm nay gã mang ra quát thị huy, khiến cho bọn người pháp lực cao như là Nguyễn Trác cũng không tránh khỏi đau đầu hoa mắt. Nguyễn Trác thấy chủ cao sơn dù sao thì cũng là hiếu đại lạc phu, không thể không ngay theo lệnh, bèn truyền người đưa quyết ra sành chính. Nào ngờ gã gọi mãi mà vẫn không thấy ai thưa. Thì ra đám vu nhân thủ bên ngoài, trong vòng vài trượng đã bị sơn quát cho hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Trác bèn sai tình ra ngoài gọi mấy người khác đưa Quyết lên Chử Cao Sơn vừa đợi vừa quát Các người thật là một nỗi ăn hại Để một đám mèo què yếu ớt đi phá một trận điểm mạnh như vậy Là còn lôi thêm người nhà họ Phạm Đình theo nữa Chả lẽ các người không biết đây là chuyển nhân duy nhất còn lại Người này mà có mệnh hệ gì Ta thiêu trụi phân hội của các người Cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đều biết nguyên nhân Chử Cao Sơn đột nhiên trở nên hung dữ như thế khi nghe về thương thế của Quyết Nguyên là họ trừ thuộc dòng hàng quỷ sĩ, những người như thế thường xuyên đối mặt với quỷ dữ. Nếu không phải là ta giết địch thì địch giết ta nên thường gặp nhiều nguy hiểm hơn những vô nhân khác. Họ giống như là những kẻ sống trên giang hồ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mình, lơ là đôi chút là sẽ có thể mất mạng ngay. Vậy nên hàng quỷ sĩ là dòng phù thủy cực kỳ hiếm hoi trong chấn quốc hội. Người nhà họ trừ mặc dù hành sự cực kỳ cẩn thận nhưng mà cũng không thể tránh khỏi gặp phải tai họa. Ngày ấy hàng long giáo dùng đến 3927 miêu quái kết thành trận pháp với đánh trử cao tùng, bấy giờ là trưởng tộc nhà họ trừ. Loại quái này bắt nguồn từ giống linh miêu trong rừng, được ăn thịt người uống máu tươi trong 9 năm liền mới luyện thành. Bởi vậy nên chúng khôn khéo nhanh nhẹn vô cùng. Chẳng những vậy khi kết thành trận thế thì khả năng hằng phục được chúng càng thấp. Bấy giờ thì trử cao tùng cùng với trử gia ngũ đại quỷ quần nhau với yêu quái 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Cuối cùng thì ngũ đại quỷ bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại trừ cao tùng bị bắt sống. Hàng Long Giáo vốn muốn tìm trường sinh tu pháp nên thường không giết những vua nhân đại nam mà đem về đại bản doanh, để cho hỏi, áp dụng những nhục hình tra tấn tàn khốc đến mức mọi người tương truyền nhau rằng nếu bị Hàng Long Giáo bắt về thì tốt nhất là tìm cách tự sát. Người của Trấn quốc hội khi đó biết chuyện liền tập trung người đuổi theo giải cứu. Có điều họ xuất phát chậm hơn nên trừ cao tùng đã bị đưa về châu ung trên đất tàu. Người ta thường nói, đất có thổ công, sông có hả bá. Một khi mà bước sang đất địch thì không phải đối mặt với kẻ thù, mà là những thần linh yêu tinh ác quỷ đất địch đều trở thành kẻ thù. Vậy nên một khi đã vượt qua được biên giới thì mười phần cầm chắc đến chín là không thể quay trở về. Ngày ấy thì Phạm Đình Tâm tức là ông nội cổ quyết, đương nhiệm chức Lạc Phu Điện Suý, đã một mình không quản ngày đêm để đuổi đến tận Ung Châu. Cụ lợi dụng địch xa hờ, không chú ý phòng bị mà cướp lại được trừ cao tùng toàn phệ. Khi ấy thì trừ cao tùng chỉ mới là một chức vua nhân nhỏ bé tại chấn thủ một huyện rừng núi vùng biên. Việc một lạc vua điện suý chức cao quyền trọng như mình tự dẫn thân đi cứu một vua nhân chức nhỏ nhoi trên đất địch là điều xưa nay khiếm ai làm được. Bởi thế người nhà họ trừ đời trước thì nhắc đời sau phải ghi nhớ cái ơn của nhà họ Phạm Đình. Chính vì ân này nên mặc dù bấy giờ họ trừ đã lớn mạnh lắm rồi, nhưng vì họ Phạm Đình ra sức ủng hộ họ Phạm, nên họ trừ có bất mãn với cụ Phạm thế nào thì cũng không trở mặt với họ Phạm Đình. Lại nói chuyện khi ấy cửa lớn mở ra, rồi bốn người gia đình khiêng cáng vào, mọi người ai cũng cảm thấy một luồng hàn khí lạnh sọc toát thẳng vào trong phòng ngay khi mà cửa vừa mở. Luồng khí này giống như là hơi lạnh của xác chết trong những đám ma vậy. Các tử thi luôn phát ra hơi lạnh rất là đặc trưng, bất cứ người già hay là người bị xương khớp nào cũng cảm thấy rất rõ. Chỉ có những người trẻ tuổi do cơ thể cường tráng, sức đề kháng tốt nên thường không để đến. Khí lạnh trong sảnh lúc này cơ bản cũng giống như là khí lạnh của tử thi, nhưng nặng nề hơn rất nhiều. Bởi ngay cả những người trắng kiện như là Trử Cao Sơn hay là Nguyễn Khắc Tình đều cảm thấy rõ mồn một. Khí lạnh đó phát ra từ chiếc cáng đang được chưng vào. Trên cáng thì quyết nằm nửa tình nửa mê. Bấy giờ cơ thể quyết lạnh ngắt, không hề có một chút hơi ấm nào, nhưng mà lồng ngực hắn vẫn còn phập phòng đều đặn. Trử Cao Sơn tới tạ, bền cúi xuống quan sát hồi lâu. Gã cũng là tay từng trải nhưng mà chưa bao giờ thấy sự lạ lùng như thế. Gã quay sang ngoài cụ Tả Ao, chuyện này là như thế nào? Cụ Tả Ao dù trong lòng vốn không ưa gì Trử Cao Sơn nhưng mà một là là người trên, hai là kể lại sự tình có thể giúp thiếu lấy tính mạng của Quyết, thành ra cụ đem kể lại một luận sự tình trận chiến vừa rồi cùng với các suy đoán của mình về phép tảo táng. Trử Cao Sơn nghe kể xong tức giận đùng đùng quát mà Nguyễn Trác một hồi lâu. Đại khái là chắc không tính toán chu đáo lại để cho quyết vừa chưa có pháp lực lại vừa chưa có kinh nghiệm chiến đấu ra nơi chiến trận như thế, tức là hồ đồ. Nguyễn Trác bức sự tình thế này, gã chính là người chịu trách nhiệm nhiều nhất, đành lạc yên mà lắng nghe. Chữ Cao Sơn quát táo một hồi rồi hỏi cụ Tả ao, bệnh tình thế này, ông có cách gì chữa được không? Cụ Tả ao đáp, phép tàu táng là một phép luyện nguy hiểm, thường thì khi táng chỉ cho phép khí nhập vào thân thể, tránh phần đầu và để lại đầu không bị lấp. Vu nhân hộ pháp bị chôn sống toàn thân trong chốc lát thì cũng đủ làm tử khí nhiễm vào đầu. Hiện giờ âm khí lẫn với sát khí hút được trên thân thể làm cho người có pháp lực cao cường hơn gấp bội, nhưng vì tử khí tràn ngập ngũ quan làm cho người mê man bất tỉnh, lẽ thường khó có thể sống nổi. Có lẽ nhờ có xoáy vong trong người mà lạc phu điện suý vẫn còn duy trì được mạng sống. Trử cao sơn ngắt lời, ta hỏi ông là có cách gì chữa được không? Cụ tả ao nói, tôi. Tôi quả thực là chưa biết làm cách nào. chửa Cao Sơn dường như là càng tức giận hơn, nhưng đối với cụ Tà Ao, ngã không hẳn học như là đối với Nguyễn Trác, chỉ nói, ở chỗ chúng ta có cụ chiêu bày có người không chữa được, ta sẽ mang hắn về phổ. Nguyễn Lã trong giới phụ nhân có một hạng được gọi là y vu, là những người có khả năng chữa trị cho người bị ế mùa ngày hay là thương tổn do pháp được gây ra. Những người này giống như là thầy lang cứu chữa cho người chỉ khác nhau ở chỗ một bên chữa bệnh thông thường, còn một bên là chữa bệnh do huyền thuật gây ra. Những y vụ như thế này thì thông thường sẽ không hiếm, nhưng mà để đạt được trình độ cao siêu thì trăm ngàn người mới có được một. Bởi vì bùa ngải hay là pháp thuật vô cùng biến hóa, nhìn chung khó có được một quy tắc rõ rệt nào để trị liệu. Y vụ thường phải dựa vào kinh nghiệm và phán đoán bản thân để có thể chữa trị. Cụ Chiêu Bảy là một người cực kỳ thông minh cơ trí, lại được theo hầu chối trị mấy lần đánh vào đằng trong. Trong những trận chiến như thế, cả hai bên giao tranh, vô nhân cũng có những đục độ. Khi mà đấu pháp thì họ đều tung ra những pháp năng mạnh nhất, độc địa nhất của mình. Cụ Chiêu Bảy nhờ có những lần làm y vô trong chiến trận nên có kinh nghiệm rất là đa dạng. Bây giờ Nguyễn Trác nghe Chử Cao Sơn nói thế thì đáp. Chuyện này thực là không được. Chử Cao Sơn cười nhạt lạnh lùng đáp. <cười> Ta không hỏi xin ngươi. Chử Cao Sơn nói câu này xong, Chử ra Ngũ Đại Quỷ sau lưng hắn dường như đọc được ý chủ. Đột nhiên cùng nhau gầm kề Tạo nên một hợp âm như là bầy khầm thú chuẩn bị săn mồi Nguyễn Trác thấy tình thế như thế liền hô một tiếng Từ bên trong nhà liền có mấy chục người nhảy ra Gã lại lầm bầm trong miệng Một luồng gió mạnh thấp tới Tiếng âm mì của hồn ma dậy lên Bấy giờ sáu thầy trò trử cao sơn đã bị người của Nguyễn Trác vây lấy Trử cao sơn đã trải trăm trận Trong lòng không hề nao núng Chỉ cười khẩy một cái đứng bật chạy Cụ tà ao thấy tình thế căng thẳng tột độ, vội phẳng can. À khoan đừng độc thủ. Mọi người đều là vì vô nhân hộ pháp thôi mà. Có gì phải từ từ bản bạc đã. Nguyễn Trác đáp. Đối với loại người ngang ngực thế này, chúng ta không nhất thiết phải nhiều. Nguyễn Trác là một nói không nhất thiết phải nhiều lời. Nhưng mà chưa nói hết câu thì từ lời còn chưa ra khỏi miệng. Chữ cao Sơn đã lạng người lao tới, chụp ngay được cổ họng của gã. Trong phút chốc, Sơn đã không chế được kinh sư lạc vô Nguyễn Trác mấy người hộ vệ bên cạnh Nguyễn Trác dù đã phòng bị nhưng mà cũng không kịp phản ứng. Nguyên là những hàng quỷ sĩ ngoài pháp thuật thu phục quỷ thì đều là những tay võ nghệ cao cường. Họ phải biết quyền cước để hộ thân, nếu không trong trường hợp không hàng phục được thì phải ra tay tiêu diệt. Trử Cao Sơn xuất thủ như vừa rồi hoàn toàn dựa vào võ công thông thường, không hề sử dụng chút pháp lực nào. Nguyễn Trác bấy giờ nằm gọn trong tay của Trử Cao Sơn, mắt mở trừng trừng tức giận nhìn gã. Những người dưới trướng của Nguyễn Trác thấy chủ nhân bị khống chế chỉ trong phút chốc như vậy, cũng chẳng dám manh đọc. Đột nhiên nghe có một tiếng nổ lớn, một ánh sáng trói lòa lên khiến cho mọi người nhất thời không thể nhìn thấy được gì. Mọi người còn chưa kịp hiểu ra sao thì đã thấy tay trử cao sơn rời khỏi cổ Nguyễn Trác. Chẳng những vậy không biết gã di chuyển như thế nào mà đã đứng cách Nguyễn Trác đến mấy trường. Trử cao sơn lầm bầm tức giận, Phạm Hữu Long. Nguyên là trong lúc trử cao sơn tụm lấy cổ của Nguyễn Trác, Thì từ trên trần nhà một tia chớp lóe lên đánh thẳng xuống cổ tay của gã. Trừ cao sơn là người từng trải, vừa thấy ánh sáng ấy thì biết mình đã bị công kích, theo phản xạ gã lùi lại xa sau né tránh. Chiêu tránh đòn của trừ cao sơn cũng rất là thần tốc, xưa nay khó thấy ai có được thân pháp nhanh nhẹn như vậy. Nếu không có bản lĩnh ấy chỉ e là bàn tay của gã đã không còn toàn vẹn nữa rồi. Tia chớp ấy chính là một trong các phép công tâm đắc nhất của Phạm Hiếu Long, được gọi là phép lôi công. Khi mà luyện thành môn lôi công này, Vũ Nhân có thể tạo được một làn mưa sét trên diện nhỏ. Bất cứ một kẻ địch nào trong khu vực bị mưa sét này đều bị tiêu diệt. Năm xưa chỉ với chiêu lôi công này, một mình Phạm Hữu Long đã đánh tan tác một đội 500 âm binh. Trừ Cao Sơn từ trước tới giờ luôn ngạo mạn coi thường Phạm Hữu Long, nhưng gã chưa bao giờ thấy ông ta ra uy. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến đại lạc phu xuất thủ, quả nhiên pháp thuật cao thâm khó đường, không hổ danh mấy trăm năm công phu tu luyện. Nữa thời gã cũng có ý ề ngại. Bấy giờ mọi người chợt thấy một vật bay lơ lửng trên không trung, nhìn kỹ lại thì ra là một mảnh giấy. Mảnh giấy này vừa rơi đúng tầm tay của Nguyễn Trác. Nguyễn Trác liền giơ tay đòn lấy, cung kính mở ra xem. Nguyễn Trác xem xong liền đưa cho cụ tả ao, trên giấy chỉ ghi mấy chữ, để hắn mang người đi. Hai người mặc dù không đồng tình với việc để quyết đi theo Sơn, nhưng vì một là đã có lệnh, hai là thực lực của Sơn rất mạnh nên cũng không còn cách nào khác. Nguyễn Trác bè nói. Ý cụ phạm đã như vậy, thì ngươi hãy đưa lạc vu điện suy đi. Trưởng cao sơn không ngờ cụ phạm lại để quyết đi với mình, nghe thấy gã nói như vậy, thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Bản tính gã cương cường hiếu thắng, nhưng vừa rồi suyết mất một bàn tay cũng không dám ngông cuồng tự đắc nữa. Gã chỉ hừ một tiếng, ra lệnh cho đám quỷ kiên quyết về. Trưởng cao sơn đang định quay lưng bỏ đi, chợt phía sau có tiếng nói: Ta đi với hắn. Người nói chính là nguyễn tố ngọc. Thì ra nàng cùng với mấy tên gia đình đưa Quyết ra sành lớn, lại nghe nói tại phủ của trừ cao sơn có người tài phép có thể chữa trị được cho Quyết. Nàng nghĩ nếu người này chữa được cho Quyết, biết đâu cũng có thể cứu được em nàng. Mặc dù bây giờ vẫn chưa rõ em mình đang ở đâu, nhưng mà thấy được hy vọng nhỏ nhoi thì Ngọc vẫn muốn cố gắng. Hơn nữa đi với Quyết thời gian vừa rồi sinh tử bên nhau, hiểu rõ lòng dạ đối phương, Ngọc cũng có cảm tình với hắn. Cụ tà ao và Nguyễn Trác trong lòng đều biết ý của Ngọc chỉ có chửi cao sơn chưa hiểu rõ ngọn ngành ngã cười ha hà mà nói người nhà họ phạm đình đến đời này mới thấy một gã phong lưu nói rồi gã bảo với ngọc thu xếp đồ sau đó sai quỷ khiêm quyết lên kiệu trở về phủ ngọc và quyết cùng về phủ của chửi cao sơn để tìm cách chữa trị thương chửi cao sơn vốn là người có tài lập được nhiều công lao lại theo hầu nhà chúa từ lâu bởi vậy gã rất được trọng dụng đương nhiên là dinh thự của gã cũng rất là xa hoa lộng lẫy Trường Cao Sơn vừa về đến phủ lập tức sắp đặt một phòng lớn cho Quyết ở. Giữa phòng ấy có một lư hương rất là lớn, mùi trầm hương tỏa ra ngào ngạt. Chăn gối trong phòng đều làm từ loại tơ lụa hào hạng. Trường Cao Sơn tính tình hào sảng phong khoáng, tuy không phải là người tinh tế nhưng lại trải đời. Gã mới nhìn qua đôi trẻ thấy mắt Ngọc không rời khỏi Quyết thì đoán ngay hai người có tình ý. Gã bèn sai người đưa Quyết và Ngọc vào chung một phòng. Ngọc thấy gã sắp xếp như thế trong lòng thẹn thùng mà không dám mở miệng thanh minh thành ra nhất thời chưa biết làm thế nào, đôi má thưa nữ lại ửng hồng. Quyết vừa dọn tới chưa được một tuần hương thì có mấy người mở cửa bước vào. Đi đầu là cử trử cao sơn, ba người đi theo đều hao hao giống gã. Ba người ấy đều là anh em ruột của chử cao sơn, lần lượt tên là chử cao thủy, chử cao vân và chử cao hải. nhà họ chử thì có năm anh em gọi là chử gia ngũ đại tướng. người em út là chử cao giang đang bận việc không thấy được. đi sau cùng là một ông già. Ông già này mới thoáng nhìn thấy Quyết đã giật mình, bước nhanh tới giường, nhìn Quyết chân chân miệng lầm bẩm, Khổ thân chưa? Khổ thân chưa? Ngọc thấy ông cụ có thái độ sửng sốt rồi thương cảm như thế, đoán được ông cụ có biết Quyết từ trước. Ông cụ này tóc bạc trắng, da căng như là người trẻ tuổi. Một hàng râu quay nón lưa thưa ôm lấy khuôn mặt. Dù đã cao tuổi nhưng mà đôi mắt ông cụ đen và rất sáng. Người này là cụ Chiêu Bảy, cũng lúc chính là danh y Lê Hữu Trác. Cụ Trác có tên là chiêu Bảy bởi vì cụ sinh ra là con thứ bảy trong nhà. Có điều người trong giới vua nhân chỉ biết đến cụ Triêu Bảy có tài trị tà như thần, trong dân gian lại chỉ biết đến hải tượng Lan âm cứu người như tiên. Hai cái tên này tuy lừng lẫy như nhau, có điều số người biết được cả hai là một chỉ có lẽ đếm trên đồng ngón tay. Cụ Trác vốn là thông hiểu y lý, nắm vững về cơ thể con người, sau này nhờ vào sự thông minh và hiểu biết cứu chữa cho nhiều vua nhân chúng ta. Bởi lẽ cơ thể con người khi mà chống chọi lại bệnh tật thì cũng như là tà phép để có những nguyên tắc nhất định, chỉ là cách triệu biến hóa khác nhau. Dần dần người này chuyển người kia, vô nhân đến nhờ cụ chữa ngày càng nhiều. Cụ càng chữa càng có nhiều kinh nghiệm, càng hiểu biết hơn về phản ứng cơ thể và động tác của ma lực bên ngoài. Khác với bệnh nhân thông thường, người bị chúng ta thường có biểu hiện không giống nhau, cũng có các nguyên nhân khác nhau, diễn biến lại càng đa dạng. Có thể nói mỗi lần trừ tà lại có một phương pháp nhất định nếu không chữa đúng thì không thể thành công được. Có điều khác với cụ tả ao chuyên về địa lý, kiến thức về huyền thuật rất là sâu rộng. Cụ trác chỉ chuyên tâm cứu chữa, ma lực không có, lại không có hiểu về âm binh bồi chú. khi mà bị chúng tà thường thì nạn nhân hoặc là người đi cùng nói rõ cho cụ nguyên nhân, từ đó thì cụ mới suy nghĩ tìm cách trị dài. ngay cả phép hiểm hạ lưu như là hãm nhị hiểm thì cụ cũng không biết, suýt chút nữa đã hại đến cố nhân. cụ trác vốn có ý là muốn giấu thân phận thật của mình. Mỗi khi mà chữa trị đều dùng thân phận cụ Chiêu Bảy để hành nghề Vậy nên chẳng có mấy ai biết cụ Chiêu Bảy là cụ Lê Hiếu Trác Danh tiếng cụ trong giới vô nhân tuy cao nhưng mà cũng không mấy ai biết được rõ tung tích thân thế của cụ Riêng nhà họ trừ chỉ lại có giao tình rất sâu với cụ Chiêu Bảy Nhờ thế thì mới biết rõ lai địch của cụ Lần này cụ Trác thượng kinh cũng chính là do trừ cao sơn nghi thế tử chúng phải tà phép Thì mới mời cụ Trác đích thân xem xét Lại nói lúc ấy phía sau cụ Trác là mấy người theo hầu trong số này chỉ có một tên bước vào còn lại đều nghiêm cẩn đứng ở phía ngoài phòng đợi bệnh ba anh em của trừ cao sơn mặc dù cả đời chưa bao giờ biết mặt quyết nhưng mà thái độ đối với hắn rất là trân trọng vẻ lo lắng xót xa hiện rõ trên mặt mấy người này biết quyết đang mệt mỏi nên chỉ đứng nhìn rồi hỏi han ngọc về bệnh tình của hắn trong lúc mà mấy người họ trừ hỏi chuyện ngọc thì cụ trác cầm lấy tay của quyết đoạn cụ đưa khẽ bàn tay ra người hầu đứng ở phía sau chờ sẵn dâng lên một bát nước Cụ Trác nhúng ngón tay của Quyết vào đó, lắc nhẹ. Tiếp tới, cụ trả bát nước cho người hầu mang đi rồi lại đưa ngón tay Quyết lên miệng, ngậm lấy. Cụ Trác vừa ngậm ngón tay của Quyết vừa trong bài suy nghĩ. Ngọc vốn ông cụ sẽ bắt mạch hay là hỏi han bệnh tình như là các thầy lang khác vẫn làm. Nào ngờ cách xem bệnh của cụ lại lạ lùng như vậy. Nhất thời nàng cứ chân chân ngó nhìn. Qua một hồi lâu thì cụ Trác khẽ khẳng nâng bàn tay của Quyết đưa về phía trước. Người hầu khi nãy đã cầm một bát nước khác đón lấy, rửa tay cho quyết. Cụ Trác đứng dậy đi về phía bàn, lại hỏi Ngọc về nguyên do quyết dở sống chết giờ. Ngọc vừa kể cho anh em họ chử nghe, bấy giờ cụ Trác hỏi, nàng lại đem chuyện phá phép hãm hiểm ra kể danh mạch một lượt. Cụ Trác nghe một lượt rồi ngồi nhắm mắt, định thần. Bốn anh em họ trừ biết cụ đang trần bệnh. Tính cụ thì vốn cẩn thận, dù bệnh rõ mười mươi nhưng mà mỗi khi phán bệnh đều nhầm lại trong đầu một lượt các kiểu bệnh Rồi lại phản biện các phán bệnh rất nhiều lần Thì mới đưa ra kết luận cuối cùng Sau khi thời gian uống xong một tuần trà Cụ chắc từ từ mở mắt ra Anh em họ trừ thấy cụ đã xem bệnh xong Liền quay quần bên cạnh cái bàn lớn giữa nhà Chăm chú nhìn cụ Trác cho cụ phán bệnh Cụ chắc nói Cậu bé này có thể mười phần Thì đến chín là khí âm Chất khí này vừa nặng Mà vừa có sát tính Người này đúng là có sức chịu đựng phi thường Nếu không đã sớm bỏ mạng rồi chữa cao sơn thuật lại thân thế của quyết nói rõ vì sao hắn có thể chịu đựng được âm khí mạnh như vậy cụ chắc gật gù Thảo nào con nhà tông có khác mới nhìn đã biết ngay tâm áo liệm bị yểm mọi người có mặt trong phòng khi ấy chỉ có quyết là biết việc tâm áo liệm và chuyện tình duyên năm xưa của cụ với bà xưa già nghe cụ lẩm bẩm như thế thì ai nấy đều đấy làm lạ nhưng mà cũng chẳng dám hỏi rồi đột nhiên cụ nói nhưng có một chuyện là ta không hiểu Trừ cao sơn nói Xin cụ cứ nói Cụ chắc hỏi Vì lẽ gì mà trong người hắn có một luồng áp lực mạnh mẽ hễ ta cứ dùng dương khí áp vào Thì lập tức bị đẩy ngược trở lại Mà ta điều âm khí vào Thì cũng bị ngăn trở Luồng áp lực này giống như là một tấm khiên hộ vệ Cho người này vậy Thật là khó hiểu Đến đây thì bọn trừ cao sơn càng mù mờ Không biết nguyên do Trong phòng im phong phát Không khí cực kỳ căng thẳng Cụ chắc lầm bầm một lúc rồi thốt lên, à phải rồi, chính là xoáy vong. Năm anh em họ chửi nghe thế thì đều ngạc nhiên, nguyên là họ không biết được chuyện xoáy vong. Cụ chắc nói, âm khí tràn gặp cơ thể thế này, khiến cho con người u mê. Dương không thắng được âm khiến cho khí của ngũ tạng giao tranh với nhau, dẫn tới chín khiếu không thông Người nhà họ Phạm mấy đời tu luyện phép âm luôn cố gắng để âm khí trong người tuy áp đảo dương khí nhưng chín khiếu vẫn lưu thông, tinh thần vẫn minh mẫn. Có điều là họ vẫn luôn phải duy trì một lượng lớn dương khí nhất định bởi khả năng chịu đựng của con người có hạn. Vô nhân hộ Pháp bị trôn sống ngay tử huyệt mang sát khí âm, có thể hấp thụ thứ âm khí này dù được xoái vong dùng năng lực cản trở bớt nhưng mà dương khí vô đã ít, nay cơ thể tích tụ lại quá nhiều âm khí. Dương khí trong thân thể con người ta giống như là mặt trời trong không trung vậy Nhờ mặt trời mà không trung mới có ánh sáng Cho nên nếu dương khí trong nhân thể không đủ thì e rằng Bây giờ việc cần thiết là phải bổ sung thêm dương khí cho vô nhân hộ pháp Cụ Trác trình bày dài dòng một hồi Đa số mọi người đều không hiểu hết Ai ai cũng nóng ruột đóng gan chỉ mong cụ kết luận là có chữ được hay không Cụ Trác lại nói tiếp Bệnh tình này phải truyền được dương khí vào cơ thể thì mới khỏi được Ngặt một nỗi cơ thể vô nhân hộ pháp bấy giờ muốn truyền khí vào thực là không dễ Chẳng những vậy nếu dùng luồng dương khí quá mạnh mẽ để cưỡng ép tống đẩy vào Thì âm khí trong người cơ thể sẽ giao tranh mãnh liệt Khó mà tránh khỏi tử vong Chữ cao sơn sốt ruột Vậy, rốt cuộc có cách nào không cổ? cụ? Cụ chắc đáp Có thì có, nhưng nguy hiểm lắm Chữ cao sơn lại nói Xin cụ có nói rõ cho Cụ chắc nói Việc này thì sẽ tổn thương dương khí của ông nhiều Mà tình hình bây giờ đang lúc lâm địch tay là Chữ Cao Sơn hiểu ý cụ muốn mình Chuyển dương khí cho Quyết Gã nói Việc này thì không lo Chúng tôi có đến 5 anh em Tôi có việc gì thì còn có anh em trợ giúp Từ mấy đời nay tổ tiên chúng tôi đều có di huấn Phải tìm dịp để ơn họ Phạm Chỉ ngặt một nỗi người nhà họ Phạm Chẳng những pháp lực cao cường mà hành động cũng kín kẽ Trước nay chưa gặp nguy bao giờ Chỉ đến đời của Vu Nhân Hộ Pháp trước đây, người hành sự có phần bất cẩn mới bị hàng Long giáo nắm được điểm yếu mà sát hại. Năm anh em chúng tôi không ăn không uống, đi suốt mấy ngày đêm, đến nơi thì thấy người đã chết rồi, đến hậu duệ thì cũng chẳng tìm được nữa. Hỏi thăm mãi thì mới biết được là tin con cháu họ Phạm phải tha phương cầu thực. Chúng tôi lúc đó lòng đau như cắt. Cụ Trác chỉ chuyên tâm cứu người đối với chuyện nhân tình thế thái trong chấn quốc hội, cụ cũng không mặn mà cho lắm. Có điều cụ biết trong nhà trừ cao sơn mấy ngày hôm nay xuất hiện điều kỳ quái, toàn bộ gia tộc đều hết sức cảnh giác đề phòng, đó chính là việc tìm được điểm vật ngay tại Kinh Thành. Cụ nói, việc này tôi cũng không dám cản ông, nhưng mà cần cân nhắc cho cẩn kẽ mới được. Bây giờ đang lúc có nhiều biến cố như thế, ông không thể vắng mặt được. Trừ cao sơn quả quyết, chuyện này cứ vậy mà làm, xin cụ giúp cho. Cụ Trác biết là không khuyên được chửi cao sơn đành thờ dài rồi dặn dò những việc cần thiết. Chợt phía bên ngoài có tiếng người làm bầm. Chưa, có việc khẩn báo. Chửi cao sơn cho người này vào, đó là một tinh lính hầu. gã thờ hồn hển như thể vừa mới chạy một quãng đường dài. Dạ, bẩm ông. Bên ngoài phù chú có việc lạ, không biết từ đâu tụ tập rất nhiều vong. Chửi cao sơn nói, các phi hiện giờ đang thụ thai, cho là cũng sắp đến ngày lâm bồn, việc này chẳng có gì là lạ. Các phi tên thật là Trử Ngọc Huyền, là con gái yêu của Trử Cao Sơn, được Trịnh Sâm thu làm tiếp. Trử Ngọc Huyền nhan sắc có phần khiêm nhường không phải là hạng sắc nước hương trời như là Đặng Thị Huệ, thế nên cũng ít được Trịnh Sâm sủng ái. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là muốn làm đẹp lòng của Trử mà thôi. Trử Cao Sơn biết vậy liền khéo léo sắp đặt, ngay trong đêm động phòng sơn dặn con gái lén bỏ vào trong rượu một loại thuốc có tên là cuồng mã dược. Loại thuốc này có dược tính cực mạnh, người nam là uống phải chẳng những dục vọng tràn trề cơ thể mà cực kỳ sung mãn. Thế là trong mấy ngày mấy đêm, chú Trịnh chẳng thể nào rời khỏi tân phòng, tinh thần mê mẩn, cơ thể phấn chấn. Trong 3 ngày 3 đêm đó, chỉ lúc ăn uống vệ sinh, còn lại toàn bộ thời gian đều dành cho việc ân ái với Trưởng Ngọc Huyền. Nhờ vậy mà độ nửa tháng sau thì các phi đã thụ thai. Cái thai này rất là quan trọng đối với nhà họ Trừ, là vì chúa Trịnh khi ấy có hai người con là Trịnh Khải và Trịnh Cán. Trịnh Khải là con trưởng thuộc dòng chính thất về lý mà nói đương nhiên là được truyền ngôi chúa. thế nhưng mà thế lực của đặng thị huệ và hoàng đình bảo rất là lớn. thị huệ từ lâu đã lập mưu con mình sẽ làm chúa. à với nhà họ chử thì không ưa nhau. nguyên nhân là vì thị huệ trước là có ý muốn cùng với chử cao sơn kết thành bệ đảng, nhưng mà chử cao sơn không chịu. nào ngờ chỉ trong mấy năm đặng thị huệ cùng với hoàng đình bảo có thể tạo thành thế lực mạnh mẽ như bây giờ. chử cao sơn thấy thế thì lo lắng lắm, xong mối hận không kịp nữa. Ngã bền nảy ra một ý gả con gái cho trịnh xâm. Việc cái thai này là trai hay gái tạm thời chưa được thể rõ được. Một khi mà chú trịnh mất đi, đương nhiên là họ nhạo trừ cũng không được yên thân với cả thị huệ. Lại nói chuyện những vong hồn trong dân gian vẫn thường tụ lại ở những nhà giàu có hoặc là quyền quý sắp có người sinh sản. Bởi vì việc đầu thai là việc của trời đất, vong hồn được chọn đã định rồi không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên vào thời khắc mà đứa trẻ vừa ra đời, chưa kịp khóc. Nếu có vong nào nhanh chóng nhập được vào thân thể đứa nhỏ đó, thì hồn ma sẽ không còn là hồn mượn xác nữa, mà đương nhiên sẽ sở hữu luôn cơ thể đó. Những nhà càng giàu hay là càng có quyền quý, số lượng vong tụ tập gần nhà càng nhiều, bởi vậy nên họ thường yểm bối rất là kỹ lưỡng quanh nhà để trừ tà ma. Những nhà nghèo thì ít khi được cái vong chú ý tới, bởi vì không có mấy vong thích đầu thai vào nhà nghèo. Những nhà nghèo thì không có tiền thuê thầy, nên chỉ làm trấn hiểm sơ sài như là treo tấm gương bắt quái đặt bùa trên giường sản phụ, treo tỏi hay là phân đứa trẻ mới sinh ở cửa nhà mà thôi. Phủ chúa là nơi đệ nhất tôn quý ở Đại Nam, bởi vậy việc phong tụ lại tại nơi này trong thời khác mà các phi sắp lâm bồn vốn chẳng có gì là lạ là. Ngày thị huệ sinh chính cán, bởi à không tin trừ Cao Sơn mới nhờ một phù thủy khác trấn niệm phòng mình. Phù thủy này tên là Nguyễn Tùng, tuy chỉ là một phù thủy tầm thường không thuộc vào trấn quốc hội, nhưng lại là người cùng làng với cả thị huệ nên được ả Tiên Sùng. Tị Huệ ngày ấy cự tuyệt không cho trừ Cao Sơn hộ vệ phòng mình, chú Trịnh nói thế nào thì cũng chẳng nghe, đành phải chịu ý à. Trừ Cao Sơn cảm thấy mất mặt, nên sau này mới từ chối kết bè đảng với hạ. Ngày thị huệ sinh số vong đông đến hàng nghìn, phép yểm của Nguyễn Tùng không ngăn được, cuối cùng là bị phá vỡ và một vong mạnh nhất chiếm lấy cơ thể của Trịnh Cán. Sau này chú Trịnh phải sai trừ Cao Sơn trục vong, gọi hồn Trịnh Cán về. Đối với trẻ sơ sinh, việc dụng phép không thể tùy tiện, bởi vì thân thể còn yếu đuối non đất, sức triệu đựng không cao như người lớn. Ngày ấy, chữ cao sơn phải diệt vong trong cơ thể trịnh cán mất khoảng 49 ngày, vừa lao tâm khổ tứ do tìm vong về, đồng thời phải bảo vệ cái xác không hồn đó. Việc đưa được hồn trịnh cán về giữa đám vong vẫn tụ tập xung quanh ấy, chẳng khác gì tích triệu tử long trong trận tiền tả sung hữu đột cứu âu chúa ngày xưa việc làm này của trừ cao sơn giúp gã có được danh tiếng tột đỉnh trong giới huyền thuật bấy giờ. thế nhưng mà bởi vì sớm bị áp phong như thế nên có thể trịnh cán gầy gò yếu ớt bệnh tật. bởi vậy chối trịnh chị phải chịu cả cụ lê hữu trác từ xứ nghệ xa xôi về trị bệnh cho cán. có điều tính khí của trừ cao sơn thì vẫn có tự ái rất là cao. khi mà thị huệ cảm cái ơn của sơn giúp mình cứu con, cùng muốn gã kết bè thành đảng, gã lại cự tuyệt thẳng thừng. Khi ấy thì thế lực của thị huệ chưa mạnh mẽ như hiện nay. Bây giờ Sơn hối lại thì cũng đã muộn rồi, không thể nào trở thành thù thành bạn được nữa. Giờ đây thì việc các phi mang thai hệ trọng như thế, đương nhiên đã được chửi cao Sơn sắp đặt chu đáo. Đâu cần phải để đến khi mà tên đính hồng này bẩm báo về hắn mới biết phong tụ lại. bấy giờ tiên linh mới nói, dạ, phong đông lắm ạ, ngũ ra sẽ con về bẩm ngài. Ngũ ra chính là chử cao giang gã phụng bệnh hộ các phi nên hôm nay mới không có trong phủ Trử cao thủy người con thứ hai của nhạo trừ vốn trầm tính thận trọng bề nói anh nên xem cẩn thận việc này không thể nào coi nhẹ được đâu nhất là khi đông kinh đang có báo mấy từ đang có báo của thủy ám chỉ là các sự lạ gần đây của đông kinh. Trử cao sơn xua tay nói chỉ là mấy việc trong tầm tay nếu chú năm thấy khó khăn lẽ nào ba anh em các chú hợp lại không thắng nổi lũ vong hồn ấy sao? Chẳng phải tổ tiên vẫn dạy ta phải chờ dịp báo ân họ phạm hay sao Bây giờ có cơ hội rồi Ta là con trưởng mà lại thói tác Để người không hiểu nói ta viện cớ không cứu người Thì còn gì là thể diện nhà chúng ta nữa Mấy anh em đều biết tính trừ cao sơn thẳng thắn nhưng lại ngoan cố Lại làm chủ gia tộc từ sớm nên cực kỳ xa trường Một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được Trừ cao thủy thấy thế liền nói Anh cả đã quyết như vậy Vậy thì chú ba chú tư sang phụ chúa với cả chú Nam, ta ở đây với cả anh cả. Mọi người thấy chửi cao thủy phân công như thế là phải lắm. trừ cao thủy là người tài phép thứ hai trong nhà, ở lại đề phòng có gì bất trắc thì có thể dùng công lực của mình máu trợ chửi cao sơn. Nhà họ trừ có lẽ rất là lạ. trong các anh em thì không phân biệt ai sinh trước ai sinh sau, cứ tùy vào pháp lực mà phân ngôi thứ. bởi vậy dù sơn là con thứ tư trong gia đình nhưng mà pháp lực cao nhất được tôn là anh cả. Bấy giờ lại có mấy người ngoài Mang theo những vật mà cụ chắc đã dặn xin vào trong Ngọc từ bấy giờ thì ngồi nghe mọi chuyện Không để tâm đến việc các vi hay là các hậu thế nào Và cũng chẳng quan tâm vong hồn nhiều hay ít Nàng chỉ ngong ngóng một là chửi cao xuân chữa sớm cho quyết Hai là có chuyện gì liên quan đến em nàng hay không Bấy giờ thấy bọn người dưới đã mang đồ dùng đến thì mừng lắm Bọn người hầu lần lượt mang vào một cái vòng bằng bạc Một hộp gỗ, một quê tre, một tấm phàn một chậu nhỏ và một chậu lớn. Chậu lớn bốc khói nghi ngút, bên trong chứa 10 cái bát lớn, mỗi bát đều chứa thứ chất lỏng đỏ tươi. Trong chậu thì nước nóng đổ lên ngang lưng bát. Cụ Trác khẽ nói với Trử Cao Sơn: "Ông hãy uống đi." Sơn gật đầu bước đến bên cái chậu, lần lượt uống 10 hấp hết 10 bát. Trên mép của gã một dòng dịch đỏ chảy dài như là máu, khiến mặt của gã trông rất là đáng sợ. Cụ Trác thấy Sơn đã uống xong bèn thắp một nén hương đoạn lại cầm cái vòng bạc quấn quanh cổ của quyết, cái vòng bạc này được chế rất là tinh xảo, lại rất là vừa vặn với cổ của quyết. Cụ trác lại mở cái hộp gỗ ra, bên trong cơ man là kim dùng để châm cứu, đủ loại dài gắn khác nhau. Cụ trác đưa tay đo lấy khoảng cách từ khóe miệng của quyết xuống được bốn thốn, lại chỉnh lại vị trí vòng bạc để cho trục chính giữa mặt đi qua một cái chấm nhỏ trên vòng, rồi vặn cái lấy được chế sẵn, chỉ nghe tách một tiếng. Cái vòng ấy đã siết chặt lấy cổ của Quyết. Đoàn cụ trác lại lấy ra một cái kim hoàn khiêu. Lần tìm trên vòng một cái lỗ nhỏ xíu, bạc môi, đâm xuyên qua cổ Quyết. Ngọc kinh hãi, suýt nữa thì bột miệng kêu lên. Nhưng mà nàng biết đây chính là thời khắc quan trọng sống còn của Quyết, nên kịp thời nén lại tiếng la hoảng vào trong lòng. Lại nói cái kim sau khi mà đi qua cổ của Quyết, xuyên qua một cái lỗ rất là nhỏ ở phía bên kia của cái vòng bạc. Cụ trác lại rút một cái kim khác châm tiếp. Lần lượt như vậy, đã có ba cái kim dài đâm xuyên qua cổ của quyết, tạo thành hình tam giác đều. Vì phải tập trung cao độ nên chỉ trong chốc đát, mồ hôi đã lấm tấm trên trán của cổ. Đoạn cụ lấy trong hộp ra một cái viên tễ nhỏ, bỏ vào trong miệng của quyết. Hiển nhiên rất khó đâm xuyên chính xác như cổ, bởi đường kim chỉ chỉ cần chạy chạy một ly thôi thì không thể nào truy qua được cái lỗ thứ hai. Để luyện được công phu này, cụ chắc đã phải mất rất nhiều công sức. Thuật này vốn được dùng để gây tê cho những người thương binh cần phải cắt bỏ chân tay, bởi nó cắt đứt cảm giác ở đầu với cả cơ thể. Việc dùng kim đâm xuống cao cổ có mục đích là cô lập toàn bộ phần đầu với cơ thể viết bên dưới. Bây giờ toàn bộ kinh mạch khí huyết trên đầu của quyết đã bị phong tỏa. Về lý mà nói, bây giờ cái đầu của quyết với cái đầu của tử tù phạm tội bị chặt đầu thì chẳng có cái gì khác nhau. Các bộ phận trong cơ thể con người ta đều phải được cung cấp máu mới có thể sống được. Viên tễ kia là một loại thuốc đặc biệt, được chế để tan ngay trong miệng, tác dụng của nó giống như là giúp máu nuôi sống bộ não. Cụ Trác lại quay sang chử cao sơn, mấy giờ thấy mặt mũi gã đỏ gai như là người say uống rượu. Cụ biết thuốc đã phát huy dược tính. Nguyên là mười cái bát kia chứa tiết gà bấy cắt vẫn còn chưa được đông, lại hòa thêm thuốc do cụ Trác tự chế lấy. Thứ thuốc này giúp cho dương ký trong người được nhân lên mấy lần. Có điều nếu không phải là người có sức lực mạnh mẽ thì không chịu nổi thứ dương khí này, thành ra trong nhà họ trừ, trừ cao sơn công lực cao nhất là người có cơ địa thích hợp nhất để dùng 10 bát thuốc kia. Nhận thấy ánh mắt của sơn năng nhìn mình chờ đợi, cụ gật đầu, lập tức gã đưa tay lên đỉnh đầu của Quyết, ngay tại vị trí huyệt bách hội, rồi dồn dương khí vào cơ thể của Quyết. Được một thời gian thì khuôn mặt của Quyết dần biến đổi, lúc xanh xám, lúc đỏ gay, mà đầu lúc nóng, lúc lạnh đó chính là khi mà âm khí và dương khí đang giao tranh trong đầu hắn. Phần người bên dưới của hắn thì vẫn lạnh lẽo như ban đầu. Cụ Trác cầm lấy mấy cây hào châm châm lên cổ hắn. Qua một thời gian, gương mặt quyết dần dần trở lại như bình thường. Những cây hào châm có tác dụng để dẫn âm khí thoát ra ngoài mà vẫn giữ lại dương khí. Bấy giờ cây hương sắp cháy tàn, chỉ còn độ nửa đốt ngón tay. Thời gian bây giờ thật là quan trọng vô cùng, bởi nếu tay sơn để quá lâu thì đầu quyết lại chỉ toàn dương khí mà bỏ ra sớm thì không đủ dương khí cho cả cơ thể của quyết trong này tính được khoảng thời gian thông qua sắc mặt người bệnh đương nhiên cũng chỉ có cụ trác mới làm được qua một lúc cụ trác cầm lấy que tre hất tay sơn ra ngay lập tức người sơn mềm nhũn trượt cục xuống bấy giờ thì ở sau đã đợi sẵn đỡ ngay lấy mà bế gá đặt lên tấm sập lớn cây gần đó đoan trừ cao thủy đặt vào miệng của sơn một viên tẩy khác Cụ Trác nhìn Sơn rồi gật đầu với thủy, ý ra bảo là không có gì nguy hiểm. Cả hai đều biết bấy giờ dương khí của Sơn đã suy giảm nghiêm trọng, nhưng tất sẽ hồi phục được, không có gì là phải lo lắng. Điều lắng lo lắng nhất là trong quá trình dồn dương khí sang cho khuyết. Nếu đã chuyển hết toàn lực mà chưa đẩy được âm khí ra đủ nhiều, thì người bệnh sẽ tử vong ngay. Còn nếu như là y vu đoán nhầm thời gian thì người chuyển sẽ tử vong. Bấy giờ đã kết thúc truyền khí mà Sơn vẫn thở bình thường, cho nên không có gì đáng lo ngại nữa lúc này mặt của quyết lại đỏ như là mặt sơn ban nãy cả dương khí đang tràn ngập trong đầu quán cụ trác lại tháo hết tất cả các hào châm cùng với ba cây trường châm và cả cái vòng bạc ra việc này làm cũng phải rất là nhanh bởi vì nếu không thì phần đầu cũng không chịu nổi quá nhiều dương khí như thế trong cùng một lúc cái vòng vừa được tháo ra lập tức quyết ho một trận dữ dội hắn ho đến ngập người một hồi tên hầu lập tức cầm lấy một cái chậu nhỏ đặt trước mặt quyết chợt nghe phọc một cái quyết nôn suối xả Quyết nôn đến 3 lần thì mới dứt hẳn, hắn thở hồng hộc, nhưng mà tự chung lại hắn đã tỉnh táo hơn. Mọi người trong phòng chỉ trừ có Trử Cao Sơn đang ngất đi, thấy hắn tỉnh lại như vậy thì đều lấy làm mừng lắm. Quyết vẫn còn mệt mỏi, chỉ đưa mắt nhìn mọi người một lượt.